sẽ như thế nào nếu tình bạn 20 năm của bạn nay hóa thành tình yêu, thật khó có thể diễn tả được đúng không mọi người? Nhưng ngày hôm nay em sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện có thật về tình bạn, tình yêu của một đôi mai trúc mã. Hai nhân vật chính là ánh Dương và Quan Hùng. Đôi bạn thân từ thời còn cởi chuồng tắm mưa Khi thời đôi bạn nhỏ chuẩn bị vào lớp 1 Và một ngày đẹp trời của 20 năm về trước Khi đó anh Dương mới 6 tuổi Cô còn đang chơi với mấy đứa trẻ đầu ngõ Thì anh bạn nhỏ Quang Hùng xuất hiện Nhà Quang Hùng mới chuyển tới sống cùng xóm với nhà anh Dương Thế nên cô và anh đã được hai bà mẹ dẫn ra giới thiệu với nhau để làm quen Lúc đó trong mắt của anh Dương Thì Quang Hùng là một cậu bạn trắng trẻo đẹp trai Mặt thì non búng ra sữa Dù cùng tuổi Nhưng ánh Dương trông đen và giả dặn hơn Quang Hùng rất nhiều Thế nên Anh Dương đã gọi Quang Hùng là bé cưng của chị Và cô bé luôn ra dáng mình Là một người chị thực sự Mà nhìn lúc đó hai đứa trẻ Giống chị em lắm luôn Còn trong mắt của Quang Hùng Thì ấn tượng về cô bạn ánh Dương hàng xóm Của mình thì có phần kinh sợ Và nổi da gà Bởi vì lúc đó mặt của anh Dương lem luốc bẩn thỉu Bởi vì cô chơi nghịch cát với lũ bạn suốt ngày Mũi thì thỏ lò xanh lè Tóc thì bù xù như tổ quả Làn da thì đen đen bẩn bẩn Khiến cho Quang Hùng Mắc bệnh sạch sẽ vô cùng kinh sợ Thế nhưng cậu không thể ngờ tuổi thơ của cậu lại gắn liền Thậm chí là dính như keo Với cô bạn nhỏ hàng xóm dài đời này Quang Hùng và Ánh Dương Học chung một lớp Nhà lại ngay liền kể nhau Thậm chí phòng ngủ của đôi bạn nhỏ Còn đối diện nhau chỉ cần mở cửa sổ ra là nhìn thấy nhau. Quang Hùng là cậu bé từ nơi khác mới chuyển tới nên cậu khá rụt rè và không chơi với ai ngoài cô bạn hàng xóm của mình. Thế nên, cậu hay bị các bạn khác bắt nạt. Nhưng lúc đó luôn có cô bạn Ánh Dương xuất hiện và giải vây cho cậu. Dần dần, Ánh Dương giống như bảo mẫu của cậu. Chỉ cần thấy bạn nào trêu cậu, ngay lập tức Ánh Dương sẽ lao lại và cho lũ bạn kia một trận bời. Lúc đó bạn nào cũng sợ Ánh Dương. Cô bạn Ánh Dương giống như một cô bạn ác ma của Quang Hùng Đôi khi còn điên điên, khủng khủng nữa Đôi bạn trẻ cơ thế lớn lên Và tình cảm hàng xóm của các bậc phụ huynh cũng rất thân thiết Bố của Dương tên là Thành Mẹ của Dương tên là Nga Hai ông bà Thành Nga mở tiệm gải rán Đồ ăn vặt, trà sữa các loài Cửa tiệm tuy nhìn bình sân giản dị Nhưng đồ ăn rất ngon và đông khách Bố mẹ Quang Hùng là ông Tài và bà Ngân Thì làm bác sĩ ở bệnh viện Hai gia đình sống chung một ngõ nhưng khá hòa thuận. Chỉ là đôi khi hai bà mẹ hay tranh luận hơi quá đà. Mà chủ yếu vấn đề tranh luận là về những đứa con ngoan của họ. Ai cũng nói con mình giỏi hơn và không mẹ nào chịu thua mẹ nào. Tuy hai bà mẹ có những lúc khắc khẩu, nặng lời với nhau. Nhưng chỉ cần nghe ai nói xấu về đối phương là ngay lập tức hai bà mẹ xủ lông lên bảo vệ nhau. điều khi khiến trai ông bố vừa thấy hai bà mẹ cãi nhau um cả xóm. Nhưng chỉ vài phút sau đã thấy hai bà mẹ gọi nhau sang ăn quả xoài chua Rồi hai ông bố còn nói chuyện vui với nhau rằng Bà Ngân với bà Nga như chó với mèo Ở xóm mà vắng hai bà là lại cảm thấy không quen Hai phụ huynh thân nhau Thì đương nhiên là hai đứa nhỏ cũng rất thân với nhau Và cũng như chó với mèo cả Nhưng đa phần là Quang Hùng bị Ánh Dương bắt nạt Như cậu bị Ánh Dương kẹp cổ Đá vào mông, cốc vào đầu Cắn vào tay là chuyện bình thường Thế nhưng ngoài những lúc trí trẻ với nhau Thì Dương chính là bảo mẫu của Hùng Chính hiểu Thì có cô bạn ác ma điên khủng bảo kê Mà Quang Hùng không bị ai bắt nạt nữa Khi đi học Anh Dương còn cảnh cáo mấy đứa bạn hay bắt nạt Quang Hùng rằng Một đứa còn bắt nạt bé cưng của chị ấy Thì chị không tha cho một đứa nào đâu Chị đã vào mông từng đứa một Nhớ rõ lấy Những lúc như vậy Quang Hùng cảm thấy cô bạn ác ma của mình Trông rất đáng yêu và ngầu Cô đã mỉm cười rất tươi, một tuổi thơ tươi đẹp. Đôi bạn nhỏ cứ thế lớn lên cùng nhau, cùng nhau đi học. Bố mẹ Quang Hùng bận công việc nên họ thường xuyên gửi Quang Hùng sang nhà Ánh Dương để bà Nga chăm sóc con trai giúp. Đối với cậu bé 6 tuổi thì việc ở chung với cô bạn Ác Ma là một điều gì đó rất đặc biệt, khiến cậu chẳng thể nào quên. Ngày đó nhà bà Nga vẫn nhỏ nên bà Nga chỉ để hai đứa nhóc ăn ngủ cùng nhau, học bài cùng nhau. Nhớ hôm ánh Dương rủ Quang Hùng trốn ra ngoài chơi, thế là chiều báng về, bà cầm chổi, quét cho mỗi đứa một trận. Rồi khi ngủ cùng cô bạn ác ma, thì Quang Hùng liên tục bị đạp bay xuống đất, bị chém hết cái chăn và còn bị cô bạn ác ma chân lên đầu lên cổ. Còn khi ngồi ăn cơm thì cô bạn ác ma không muốn ăn gì, lại chuyền hết sang bát của cậu. Bắt cậu ăn nhiều nữa chứ. Cứ thế, đối với bố mẹ của ánh Dương, thì Hùng là đứa con trai ngoan ngoãn. Còn đối với bố mẹ Quang Hùng, thì Dương là cô con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện. Cái gia đình quý nhau, chỉ là hai bà mẹ nhiều khi hay khẩu chiến với nhau cho vui cửa vui nhà, vui luôn cả xóm thế thôi. Thầm thoắt qua đi, anh Dương và Quang Hùng đã tốt nghiệp cấp 2, cấp 3. 12 năm cùng nhau đi học, đã từ lúc đôi bạn trẻ vật chiên ly mỗi đứa một phương. Hải Dương đi Mỹ, còn Quang Hùng học ở thành phố gần nhà. Đôi bạn trẻ bây giờ muốn nhìn thấy nhau chỉ có thể nhìn qua màn hình điện thoại. Nghe ánh Dương đi Mỹ, Quang Hùng đã rất buồn. Bất thù lâu cậu đã thầm thương, thầm thích cô bạn thân ác ma của mình. Nhưng do còn nhỏ tuổi mà cả hai còn phải lo học hành nên cậu không dám bày tỏ tình cảm của mình với cô bạn thân. Đợi khi thấy cô bạn thân lên máy bay rồi, cậu mới về nhà, nhốt mình trong phòng một hồi lâu. Sau đó cả hai cứ lao đầu vào học tập, lại ở xa nhau nên Quang Hùng lại càng không dám thổ lộ. Một phần là vì cậu sợ Ánh Dương không thích cậu, mà tình cảm thân thiết của hai người cũng vì thế mà mất đi. Thế là Quang Hùng cứ chôn chặt tình cảm đơn phương tận sâu trong đáy lòng. 3 năm sau đó, Hùng đã sang Mỹ để thăm Ánh Dương. Cậu mang rất nhiều sách và quà cho cô bản thân. Các gặp lại nhau vui vẻ, hạnh phúc tới nỗi trái tim của Quang Hùng đập loạn nhịp. Nhưng sau đó một tin chấn động của anh Dương thông báo Thì Quang Hùng đã suy sụp hoàn toàn Lúc đó anh Dương công khai bạn trai mới quen với Quang Hùng Cô còn hào hứng nói với Quang Hùng Là người đầu tiên cuối kể chuyện đó Quang Hùng khi đó quể gượng chúc mừng cô bản thân Nhưng trong tim anh đang rất buồn Cứ như vậy tình cảm đơn phương của Quang Hùng khép lại Thời gian cứ thế trôi qua Anh Dương đã tốt nghiệp để học danh tiếng tại Mỹ Thêm 5 năm nỗ lực làm việc và học tập thì hiện tại cũng đang làm giám đốc kinh doanh của một công ty tầm cỡ ở Mỹ với mức thu nhập khủng còn quanhg hùng bây giờ cũng đã rất thành công ở quê nhà anh mở công ty điện tử chuyên sản xuất các loại linh kiện đổ điển bảng mặt máy phát điện công ty của quanhg Hùng ngày càng thành công phát triển vữngm mạnhnh vươn tầm quốc tế quanhg Hùng càng lớn càng đẹp trai phong độ sự nghiệp thành đạt thế nhưng chưa bao giờ anh công khai bạn gái Và đó chính là vấn đề mà bố mẹ anh rất lo lắng Năm nay đã 31 tuổi Nhưng chưa có nổi một mảnh tình vắt vai Nhưng lý do về sao Thì chỉ có anh mới là người hiểu rõ nhất Ngày hôm nay Bà Nga với bà Ngân rảnh rỗi Nên hai bà cùng hội bạn đi leo núi Mặc dù leo núi rất mệt Khiến hai bà bạn thở không ra hơi Thế mà hai bà vẫn trí trẻ với nhau được Mà câu chuyện của các bà mẹ Là thường xoay quanh những đứa con của họ Bà Ngân lại khoe Con trai quang hùng của bà vừa mở thêm chi nhánh Đặc biệt con trai bà Mới được Tổng Bí Thư gặp mặt và khen ngợi Bà Ngân Khoe với bà Nga Vánh mắt vô cùng tự hào Bà Nga cũng không kém Bà Khoe Ánh Dương con gái của bà Đang làm giám đốc kinh doanh Trong một công ty tầm cỡ ở Mỹ Đặc biệt con gái bà Sắp kết hôn với một tỷ phú trẻ người Việt Đang sinh sống và định cư ở Mỹ Bà Khoe Con gái và con rể tương lai Về nước thăm nhà bằng máy bay riêng thăm nào cũng đi du lịch nước ngoài Đặc biệt con gái của bà sẽ lên xe hoa Vào nhà chồng tỷ phú vào cuối tháng sau Khiến cho ai nghe Cũng cảm thấy ghen tỉ Bà Nga kể về con gái với ánh mắt Như dạng hạnh phúc Cô là niềm tự hào của gia đình bà Cô con gái vàng bạc mà bà yêu quý Coi trọng nhất Bà Nga còn hào hứng phát thiệp mời Cho mấy người bạn thân Và đương nhiên là bà Ngân được nhận thiệp mời đầu tiên Tối hôm đó bà Ngân trở về nhà Đúng lúc Quang Hùng cũng vừa đi làm về Bà Ngân đưa cho con trai cái thiệp hồng và hỏi Kỳ Dương sắp cưới đấy Theo con thì mẹ nên tặng quà gì cho con bé nhỉ? Vàng hay quà hả con? Quang Hùng nhìn tấm thiệp Mặt anh sầm lại Anh không nói gì mà đi thẳng vào trong phòng Bà Ngân còn đang ngơ ngác Chưa hiểu chuyện gì Ô cái thằng này bị làm sao thế nhỉ? Bạn thân lấy chồng Mà nhìn mặt của nó cứ như đưa đám thế Bà Ngân liền đi theo Quang Hùng vào phòng và hỏi tiếp Hùng Con sao đấy Cái Dương sắp lấy chồng rồi Thế con đã chuẩn bị tặng con bé cái gì chưa Quang Hùng thở dài rồi nói Con chẳng tặng quà gì cả Còn mẹ muốn tặng cái gì thì mẹ cứ tặng Ơ Sao lại nói vậy được Hai đứa thân với nhau từ nhỏ Coi nhau là anh em Bây giờ anh Dương nó kết hôn Con phải có quà tặng chứ Thôi con bận rồi Con làm việc đây Mẹ ra ngoài đi Quang Hùng đẩy bà Ngân ra ngoài với ánh mắt suy tư. Có lẽ đoạn tình cảm đơn phương của anh bây giờ chính thức kết thúc. Còn gì nữa đâu khi người bình thích chuẩn bị lấy chồng. Quang Hùng nhìn tấm thiệp cưới của cô bản thân mà lòng cứ khó chịu. Anh không ngủ được mà ngồi làm việc cũng không tập trung được nên đi ra ngoài ngõ ngồi hóng gió. Ở ngõ nhà anh có một công viên nhỏ lúc bé anh với anh Dương thường ra đây chơi. Đôi này có quá nhiều kỷ niệm đẹp Của và cô bạn thân ác ma của mình Lòng anh đang buồn Thế mà ra nơi này ngồi Bao nhiêu kỷ niệm quanh và cô bạn cứ thế ủa về Khiến cho anh càng buồn hơn Anh nghĩ biết thế Ở nhà ngủ cho rồi Quang Hùng đang ngồi hóng gió và suy nghĩ linh tinh Thì anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc Anh rụi mắt nhìn thì anh Dương Cô bạn thân của mình Đang sống và làm việc ở bên Mỹ trở về Anh Dương tay kéo vali Bởi khuôn mặt nặng chĩu suy tư Quang Hùng liền gọi Anh Dương, là cậu à? A bé cưng của chị. Nhìn thấy cậu bạn thân thiết, anh Dương vui mừng nhảy cẫng lên. Vẫn giống như mọi lần, cô chạy lại, đá vào mông cậu bạn, dùng tay kẹp cổ bạn ấn xuống đất. Quang Hùng nhăn nhó nói, chết tiệt, cậu có bỏ ngay cái thói đá mông kẹp cổ đi không? Coi chừng tôi từ mặt không chơi với cậu nữa đấy. Anh Dương liền buông cậu bạn ra và khoác vai bạn nói, ô, sao cậu lại nổi nóng với tôi thế? Lâu không gặp tôi nhớ cậu quá Nên tôi vậy mà Với lại bao nhiêu năm qua Mỗi lần chúng ta gặp nhau tôi đều làm vậy đó thôi tôi có nổi nóng đâu Thế sao bây giờ lại nổi nóng với tôi thế Lúc đó khác, bây giờ khác Cậu quên là cậu sắp kết hôn với tỷ phú người Mỹ rồi hay sao À Nhưng mà chuyện đó liên quan gì đến tình cảm tình bạn của chúng ta Ôi bé cưng của chị Hôm nay khó chịu ở đâu à Quang Hùng nói giọng trách móc Cuối tháng sau cậu lấy chồng rồi đấy nên từ nay về sau cậu đừng có động chạm vào người tôi nữa Sao cậu không kẹp cổ và đá vào mông Trong sắp cưới của cậu ấy Bắt là tôi quen rồi sao Bực bội Cũng được gọi tôi là bé cưng nữa Ngày khó chịu vô cùng Thế nhưng câu nói của anh Dương Khiến Quang Hùng nửa vui nửa buồn Tôi hủy hôn rồi Tôi cũng từ trước luôn Thế nên hôm nay tôi mới về nhà đây Quang Hùng tròn mắt nhìn ánh Dương Hủy hôn á Từ trước á Còn nói cái quái gì thế hả anh Dương Tôi hủy hôn rồi Từ trước rồi tôi trở về điểm xuất phát ban đầu đây Không biết tôi còn cơ hội để bắt đầu lại không nữa Nhưng lý do là gì Tôi không muốn nói những chuyện đó nữa Bây giờ tôi đang không biết phải làm sao Để về nhà gặp bố mẹ đây Họ sẽ sốc và buồn lắm Có khi ngày này năm sau Là người dỗ của tôi cũng nên Quang Hùng liền nói Thế cậu có muốn đi một vòng hóng gió Trước khi về nhà chịu bão không Cũng được đấy Là chúng ta ra quán cháo đêm Làm mấy chén rượu đi Tôi muốn uống rượu để lấy thêm can đảm Để về nhà chịu những trận bão sông Cũng được Quang Hùng và anh Dương ra quán cháo đêm uống rượu Cả hai gọi một con gà luộc Một bát cháo to và một chai rượu táo mèo Anh Dương tấm tắc khen ngon Rượu ngon quá Lâu lắm tôi mới được uống đấy Bùi vị vẫn y như ngày xưa nhỉ Ờ tính ra cũng mấy năm rồi chúng ta mới uống rượu cùng nhau Thì mỗi đứa một nơi mà Khi tôi về thăm nhà Thì cậu lại bận đi giải quyết công việc ở xa Khi cậu rảnh tôi lại đang ở bên Mỹ Cách nửa vòng trái đất Thời gian thì chênh lệch nhau Nhưng bây giờ tôi về nhà rồi đây Tôi rất rảnh Chỉ cần cậu gọi tôi sẽ đi luôn Như vậy cũng tốt Cậu là con gái Về gần bố mẹ rồi kiếm việc ở gần nhà cũng tốt mà Quan trọng Là tôi có sống sót qua đêm nay không chứ Cậu biết tính mẹ tôi rồi đấy Mà sẽ xá xác tôi ra rồi ăn thịt tôi Cũng đúng Nhưng mà tôi nghĩ mẹ có sẽ không ăn thịt cậu đâu Nào cạn ly từ dương khóe miệng của Quang Hùng cong lên em không biết là nên vui hay nên buồn đây Anh buồn với cô bản thân hủy hôn Và từ bỏ chức vụ cao ở bên Mỹ Anh vui vì từ bây giờ Anh lại được nhìn thấy vẻ mặt đáng ghét của con bản thân mỗi ngày Tới 10 giờ đêm Quang Hùng và anh Dương mới lưỡng thững về tới cổng nhà Anh Dương thấy chiếc xe mô tô của đứa em trai đè ở cổng Cô liền hỏi Quang Hùng Này Tôi có nên đội cái mũ bảo hiểm kia vào nhà không nhỉ Có Có đội nó vào đi Quang Hùng lấy mũ bảo hiểm đổi lên đầu của anh Dương Lúc này tim anh đã đập loạn nhịp Ánh mắt của anh Dương khiến anh không thể bình thường Cảm xúc của anh chôn chặt Tưởng chừng đã kết thúc từ mấy năm trước Thế mà bây giờ nó lại Hiện lên nguyên vẹn Nhưng anh Dương đang lo lắng Nhưng cô đâu có để ý tới cảm xúc của Quang Hùng Anh giấu đội mũ bảo hiểm Cô còn mở vali lấy ra hai cái áo bông to đùng ra mặt Để cô tránh những trận đòn của mẹ cô Sắp đổ bộ lên người của cô Cô mặc áo bông đội mũ bảo hiểm Mà vẫn không thấy an tâm Cô hỏi Này Quang Hùng Tôi mặc thế này rồi có cơ hội sống sót không Quang Hùng lo lắng nói Sao mà cậu không tìm mua cái áo chống đạn ấy Ở bên đó tôi nghĩ là có bán chứ Ôi trời Áo chống đạn do phải mua quần chống đạn Mũ chống đạn luôn hả Mà thôi kệ đi tôi vào nhà đây Cô về phòng ngủ đi nhé Muộn rồi Quang Hùng vì không yên tâm để cô bản thân vào nhà một mình Anh cũng đi theo cô vào nhà luôn Thế con gái kéo vali quần áo về Thì ông Thành và bà Nga vô cùng sửng sốt Bởi vì mấy hôm trước Cô đã nói là sang tháng mới về Để chuẩn bị cho đám cưới cơ mà Thế mà hôm nay lại lù lù mò về thế này Mà nhìn vẻ mặt của cô là bà Nga đã có linh cảm không lành Bà Liền gặng hỏi Anh Dương Con nói thật đi Có chuyện gì xảy ra Bởi hôm nay con không nghe điện thoại của mẹ Bây giờ lại lù lù về nhà thế này Ông Thành Liền nói Con về sớm được chuẩn bị cho đám cưới về không con Anh Dương khẽ nói Con hủy hôn rồi Chẳng có đám cưới nào cả Con từ trước luôn rồi Lần này con về luôn và không qua Mỹ nữa Hả Con hủy hôn từ trước về nhà hẳn. Con bị sao thế? Con thấy không phù hợp nên... Bà Nga chừng mắt gạo rú. Con điên rồi. Sao con có thể từ bỏ tất cả để quay về với con số 0 thế này được? Hay là... Thằng Phú nó phản bội con? Ông Thành bà Nga đang nhảy dựng lên. Ông bà nghĩ con rẻ phản bội con gái ông bà. Nên anh Dương mới có quyết định từ bỏ tất cả. Hai ông bà đang tìm cách sống chết với thằng con rể tồi kia. Thì anh Dương thừa nhận Là con hủy hôn ạ Con quyết định tất cả Bố mẹ đừng trách anh Phú là sao con quyết định tất cả Ôi trời ơi Con Bà Nga biết con gái là người bà tự quyết định tất cả Hủy bỏ tất cả Thì bà vô cùng tức giận Lao vào góc nhà Cầm cái thước huyền thoại Và lao vào đánh ánh Dương tới tấp Mặc dù có ông Thành và Quang Hùng can ngăn Nhưng Dương vẫn bị mẹ đánh cho bầm dập Quang Hùng lao vào ôm ánh Dương chịu đòn thay cô Thì bà Nga mới dừng tay Bởi vì bà biết Quang Hùng sẽ đỡ đòn thay cho anh Dương tới cùng Mà bà đánh Quang Hùng Thì bà cũng đau xót lắm Bà Nga ném cái thước ra một góc Rồi cố gắng bình tĩnh hỏi Ánh Dương Tại sao con lại quyết định từ bỏ tất cả như vậy Bao nhiêu năm nay con ăn học Bao nhiêu công lao vất vả Ngày đêm của bố mẹ để con thành tài Bây giờ khi tất cả mọi thứ đã hoàn hảo Thì con lại bỏ ngang Con mau nói đi Lý do tại sao Anh Dương lý nhí trả lời mẹ Tại vì con mệt à Con muốn dừng lại, nghỉ ngơi một thời gian Con mệt mỏi sao Con tốt nghiệp đại học danh tiếng Đang làm giám đốc kinh doanh của một công ty tầm cỡ Con có biết Con là niềm ước mơ của bao nhiêu người không Thế mà chỉ vì một chút mệt mỏi Mà con bỏ ngang Sao con ngu ngốc vậy Không có cơ hội lần nào đến với con nữa đâu Hãy quay lại Mỹ cho mẹ Bà Nga vội kéo cái vali quần áo Của anh Dương ra ngoài cổng Ông Thành vội chạy theo giữ bà Nga lại Ông nói Mình à Con nó mệt mà Mình để con nghỉ ngơi rồi hãy tính Nghỉ ngơi rồi tính Thì người khác đã thay thế nó luôn rồi Hãy quay lại Mỹ luôn đi Không ạ Con sẽ không quay lại đó nữa Mày để con ở nhà một thời gian có được không Con sẽ đi tìm việc sau Con vẫn còn nhiều tiền trong tài khoản Con chuyển cho mẹ hết nhé Mày đừng đuổi con đi nữa Bà Nga mắt đã ngấn lệ Bà gạo khóc tuyệt vọng Trời ơi là trời Con nghĩ mẹ sợ con nghỉ việc Thì không có tiền tiêu ư Mẹ không cần tiền Mẹ đang lo cho cái thân con đấy Còn đang có một công việc tốt như vậy Mà lại bỏ ngang Không thể tiếc công sức bao năm của con Hay của bố mẹ hay sao Dù cô có khóc có van xin Thì bà Nga vẫn nhất quyết đuổi cô ra khỏi nhà Anh Dương cô ngồi lặng lẽ khóc ở cổng Ông Thành và Quang Hùng đang ngồi khuyên can bà Nga Để bà Nga nguê giận Mà cho anh Dương vào trong nhà Tới 12 giờ đêm Đi về phòng đóng cửa lại Thì ông Thành và Quang Hùng ra gọi ánh Dương vào trong nhà Quang Hùng nhìn cô bản thân của mình suy sụp như vậy Anh thương lắm Anh vẫn muốn biết lý do tại sao Dương lại hủy hôn Và bỏ về nhà đột ngột như vậy Nhưng lúc này anh Dương không muốn nói ra Anh giúp ánh Dương mang vali vào phòng Rồi đi về bên nhà Quang Hùng trở về nhà Thì bà Ngân ở trên tầng đi xuống Vừa nãy tiếng quát tháo ẩm mỹ của bà Nga khiến bà Ngân tỉnh sắc Bà hỏi Hùng Ở bên nhà bà Nga có chuyện gì mà mỹ thế con Mẹ thấy bà Nga quát tháo ẩm mỹ Bà quát ai vậy Anh Dương mới về mẹ Sao con bé mới về á Ủa nhưng sao con bé về mà bà Nga lại quát con bé Hình như cô ấy gặp chuyện gì không hay bên đó Nên cô ấy hủy hôn và từ chức Cô Nga giận quá nên Bà Ngân lo nắng hỏi Thật vậy hả con? Không biết con bé có chuyện gì mà lại quyết định đường đột như vậy. Bà Hà đã gửi thiệp hồng đi khắp nơi rồi, lần này chắc Kê Dương không sống yên ổn với bà ấy đâu. Để mà xem bên nó nói chuyện với bà Nga nhé. Thôi mẹ, cô Nga đi ngủ rồi. Muộn lắm rồi đấy, mẹ cũng đi ngủ đi ạ. thôi cô sĩ để mai vậy, thôi con cũng đi ngủ đi. Quang Hùng trở về phòng nhưng anh không thể ngủ được. Anh mở cửa sổ và nhìn sang phòng bên kia. Điện vẫn sáng. Lãnh Dương vẫn chưa ngủ Em đang suy tư không biết Ở bên Mỹ cô đã gặp phải chuyện gì Bởi vì mấy năm qua Cô sống và làm việc ở bên Mỹ Nên căn phòng của cô đã thành phòng chứa đồ Thế nên cô phải ngủ dưới đất Nhưng không sao Chỉ cần mẹ nguy dần thì cô nằm đất mãi cũng được Buổi sáng cô dậy giúp bố mẹ Dọn hàng quán Thì mẹ cô không khiến bà quát cô Cô đừng có động vào việc của mẹ Con phải lo cho công việc của con đi Mẹ cho con ở nhà 3 hôm thôi đấy. Sau đó con phải nhanh chóng về Mỹ để tiếp tục công việc. Con đừng có lấy lý do là con mệt mỏi để bỏ cuộc giữa chừng như vậy. Nếu con mệt mỏi thì con xin nghỉ phép. Con đi khám bệnh. Chứ lại bỏ cuộc như vậy là mẹ không đồng ý. Mẹ à. Đừng có nói thêm nữa. Mau đi về nhà cho mẹ. Anh Dương quả quyết nói. Con nói rồi à. Con sẽ không qua Mỹ nữa đâu. Con sẽ bắt đầu lại ở quê nhà. Bốp. Một cái tát mạnh vào giữa mặt ánh Dương Đúng lúc bà Ngân Mẹ của Quang Hùng đi tới Thì bà Nga đánh Dương đau như vậy Thì bà Ngân xót quá lao vào khẩu chiến với bà Nga Này con mụ điên kia Sao đánh nó đau như vậy chứ Bà nhìn mẹ con bé đi Còn hẳn năm dầu gón tay của bà đây này Một đàn bà ác độc Tôi đánh con tôi cơ mà Liên quan đến bà sao Bà cút xéo ngay cho tôi Đúng Dương là con gái của bà Nhưng tôi nhìn nó lớn lên từ bé Nó lại là bản thân của con trai tôi Sao mà tôi không sót được chứ Bà mà còn đánh con bé nữa Thì bạn chết với tôi Bà rảnh quá ha Việc nhà của bà không lo đi Đi lo việc hàng xóm à Phải đấy Tôi rảnh thế đấy Con gái nó buồn như vậy Át có lý do của nó Bà cứ ép con bé phải sống theo ý của bà như vậy mà được sao Tôi dạy con thế nào là việc của tôi Bà đừng có mà chỉa mõm vào Hai bà mẹ chỉ mắng nhau dối xà Hàng bố ra sức huyên can Còn anh Dương Cô lưỡng thưởng đi về nhà Về tới cổng Nhà cô gặp Quang Hùng Anh hỏi cô Cậu đi đâu mà về sớm thế Tôi ra phụ mẹ tôi dọn quán Nhưng mẹ tôi không khiến Mẹ cậu đang giận cậu mà Cậu còn đau không Tôi không đau Mình vết mẹ tôi đánh Không thấy đau đâu Nhưng mà trong tim tôi đã đau quá Thôi đi ngủ tiếp đây Cậu đi làm đi Anh Dương đi vào trong nhà Quang Hùng liền nói Anh Dương Cậu có ngủ vài hôm đi Sau đó muốn tìm việc đúng chuyên ngành của mình Nếu cần thì cậu cứ bảo tôi Bạn tôi có công ty truyền thông đấy Nhưng sẽ không bằng công ty cũ của cậu đâu nhé Ờ cảm ơn cậu À mai là Chủ nhật tôi được nghỉ Cậu có muốn đi chơi đâu cho thoải mái đầu óp không Tôi đưa cậu đi Có tôi muốn đi xã ngoại có được không Được chứ sao tôi đi về đã Tôi về chúng ta bản tiếp nhé Ừ Quang Hùng ngồi lên xe, anh mỉm cười hạnh phúc Điều hạnh phúc của anh qua đỗi nhỏ bé Chỉ cần mỗi ngày thức dậy Thấy cô bạn hàng xóm lành thấy vui vẻ hạnh phúc lắm rồi Quang Hùng tới công ty Thì anh Nam quản lý Đưa một cô gái trẻ đẹp tới và giới thiệu Quang Hùng Vâng anh, đây là Trang, cháu ruột của anh Hôm trước anh có xin em Cho cháu của anh tới đây thực tập rồi đấy À vâng ạ Anh đưa con bé sang phòng nhân sử Để họ bàn ra công việc nhé Cảm ơn em nhiều Không có gì đâu Trang còn chưa kịp chào hỏi Thì Quang Hùng đã đi thẳng vào trong phòng Trang vừa nhìn thấy Quang Hùng Là cô đã ưng mắt Trang bị thu hút bởi vẻ đẹp trai của anh Cô hỏi chú Chú Nam Xếp Quang Hùng vừa đẹp lại vừa đẹp trai vừa trẻ quá nhỉ Ừ Xếp mới có 31 tuổi Đẹp trai tài giỏi lắm luôn đấy Cậu ấy mở công ty này năm 25 tuổi Cho thấy đỉnh chưa Quá đỉnh chú ạ Anh có bạn gái chưa hả chú Chú làm việc với Quang Hùng đã mấy năm nay Nhưng chưa bao giờ thấy có bạn gái tới đây Chắc là chưa có đâu Mà cháu mới ra trường Lo mà kiếm một công việc tử tế đi Cứ thấy cha đẹp là mắt sáng cả lên Tính y chang mẹ cháu Cháu biết rồi Nhưng chú không mong cháu của chú lấy được một người chồng tử tế Thành đạt như thế sao Chú mong chứ Nhưng mà cháu đừng mơ cao quá nhá Bây giờ chú đưa cháu qua phòng nhân sự Dạ, cháu nhớ mà Trang mỉm cười, cô thẩm nghĩ Mình thêm anh ấy vào sọ hàng rồi Trang làm việc ở phòng nhân sự Nhưng cô gái trẻ này lại có một tham vọng lớn hơn Cô nhìn về hướng làm việc Riêng của sếp Quang Hùng và nghĩ trong đầu Làm sao để Quang Hùng để ý tới mình bây giờ nhỉ Tới giờ nghỉ ăn trưa Mọi người xuống căng tin ăn cơm Quang Hùng cũng xuống Nhưng thường anh ngồi một mình một bàn Trang thấy Quang Hùng ngồi một mình Thì cô liền bê khay cơm tới xin ngồi cùng Dạ sếp có thể cho em ngồi cùng sếp được không ạ Chú Nam điện gọi Trang qua đây Trang không muốn qua ngồi cạnh chú Nên cô liếc mắt nhìn Quang Hùng với mắt đầy hy vọng Cô hy vọng Quang Hùng sẽ cho cô ngồi cùng Nhưng Quang Hùng lại bình thản nói Chú em gọi kìa Em qua đó ngồi cùng với chú đi Vâng ạ Chúc sếp ăn ngon miệng Trang bê khay cơm ra bàn của chú Nam Cô thở dài buồn bã Khó chịu vô cùng Chú Nam nhìn vẻ mặt của Trang Thì chú liền nói Chú biết là con đang nghĩ gì Nhưng chú khuyên con nhé Hãy từ bỏ suy nghĩ đó đi Lo một thực tập, tập cho tốt Nếu Quang Hùng sẽ bị gái rụ như vậy Thì bây giờ con cậu ta lớn rồi đấy Cháu sẽ tìm cách Này Trang Cháu nghĩ vớ vẩn cái gì thế Cháu nghĩ gì kệ cháu cho ăn cơm đi Cái con nhỏ này thiệt tình Ăn cầm xong Cha đi mua một cốc cà phê rồi đi thẳng về phòng riêng của Quang Hùng Nhưng cô không ngờ rằng Anh đã chốt cửa bên trong Giờ nghỉ trưa anh luôn chốt cửa bên trong Anh không muốn bị làm phiền Bởi những việc không cần thiết Cha lại cầm cốc cà phê vào phòng Rồi tự uống một mình Cô đi thực tập nhưng đầu óc luôn nghĩ tới Làm sao để lọt vào mắt của sếp đây Nếu cô thành công Thì cô trở thành bà chủ luôn rồi Sao phải vất vả bon chen với cuộc đời nữa Quang Hùng vừa đẹp trai vừa tài giỏi như thế cơ mà Ban ngày Quang Hùng đi làm Không có ai chơi cùng Nên anh Dương ở nhà dọn dẹp sạch sẽ Cô còn sang phòng Quang Hùng Và giúp anh dọn nhà như ngày xưa cô vẫn thường hay làm Bà Ngân về nhà Thì anh Dương đang lau nhà Thì bà vui vẻ nói Anh Dương Bác Ngân Để bác ôm con gái cái nào Thương con gái quá Mẹ con đánh con có đau không Dạ không đau ạ Bà giận quá nên vậy đấy Con chịu khó nhịn bà ấy vài hôm cho mọi chuyện sẽ ổn thôi nhé Con gái à Dạ bác Nên bác về sớm thế ạ Bác về mang thuốc cho con nè Cả thuốc uống nữa Con bôi thuốc vào cho nhanh tan những vết bầm nhá Dạ con cảm ơn bác Cảm ơn gì chứ Con giống như con gái của bác mà Bà Nga tức đánh con Thì bà Ngân lại sót rồi mua thuốc cho con Hai bà mẹ vẫn luôn như thế Dù hai bà mẹ thường xuyên cãi nhau ẩm nhà ẩm cửa Nhưng khi bà Nga đánh Ánh Dương Thì bà Ngân lại bảo vệ Ánh Dương Mà khi bà Ngân đánh Quang Hùng Thì bà Nga lại bảo vệ Quang Hùng Hai mẹ rồi có khác khẩu Có không ưa nhau thế nào Thì hai mẹ luôn bảo vệ những đứa con của họ Chiều tối Quang Hùng về nhà Anh thấy phòng của mình gọn gàng sạch sẽ Anh hỏi bà Ngân Mày dọn phòng con đấy à Cái giường nó dọn cho con đấy Còn bé nó vẫn ngoan y như ngày xưa con nhỉ Quang Hùng mỉm cười Anh nhớ hồi cấp 3 Anh Dương vẫn thường xuyên sang nhà anh Dọn dẹp phòng ngủ cho anh Anh vui vẻ cho tới bây giờ Cô ấy vẫn nhớ thói quen đó Có lần anh buồn nên anh không muốn gặp ai cả Anh hốt mình trong phòng cả ngày Anh Dương đã trèo cửa sổ vào để xem Anh có ổn không Cô ấy là vậy Chỉ cần cô ấy muốn thì cô ấy sẽ tìm cách Tắm xong anh sang giữa cô bạn thân đi hóng gió Để bàn về chuyến đi giã ngoài của hai người vào ngày mai Nhưng khi anh sang tới nơi Thì bà Nga đang ngồi chất vấn ánh Dương Con chuẩn bị đồ đi Rồi mai bây qua Mỹ với mẹ Mẹ không đồng ý để cho con bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu Con xin mẹ đấy Cho con làm lại từ đầu ở nhà có được không mẹ Không thể được mà nuôi con vất vả như vậy Phải khó khăn lắm con mới tìm được một công việc đáng tự hào Thế mà con đòi bỏ ngang như vậy Mẹ không đồng ý Ánh Dương vừa khóc vừa nói Bà nằm qua lúc nào mẹ cũng ép con phải theo ý mẹ Con học trường nào cũng là do mẹ chọn Lúc nào mẹ cũng bắt con phải thế này thế kia Con bao giờ nghĩ tới cảm xúc của con hay không Mẹ có bao giờ hỏi xem con muốn gì hay không Con học giỏi Đại học danh tiếng Có một công việc đáng ước mộ như vậy Con mới ai được con đâu Sao con không thấy tự hào về điều đó Người ta muốn sang Mỹ lập nghiệp không được Mà con lại tính bỏ về Đúng là ngu ngốc Bà Nga cầm cái trồi vừa vào người ánh dương liên tiếp Cô ngồi im chịu đòn Quang Hùng thấy vậy liền chạy vào ôm Ánh Dương Và chịu đòn thay cho cô Bạn Nga tức lắm mà không làm gì được mà em cứ trộn vào một góc Rồi bỏ ra ngoài cửa hàng Để do dịu những nỗi buồn trong lòng cô bản thân Quang Hùng đưa cô bản thân đi hóng gió Anh trả cô bằng xe đạp điện Giống như ngày hai đứa còn đi học Ánh Dương ngồi sau Cô dựa đầu vào lưng Quang Hùng Và lặng lẽ khóc Giọng Quang Hùng nhẹ nhẹ vang lên Ở đây không có ai ngoái tôi cả Cô muốn khóc thì cứ khóc đi Khóc xong rồi quên hết những chuyện không vui Sau đó bắt đầu lại từ đầu nhé Thế là ánh Dương quả lên khóc nức nở Bao ấm ức tổn thương Mà cô đã phải chịu đựng cứ ùa về Cô khóc to cho thỏa nỗi lòng Một lát sau khi ánh Dương ngừng khóc Cả hai đứng trên cầu hóng gió Lúc này Quang Hùng mạnh dạn hỏi ánh Dương Cậu kể cho tôi nghe Câu chuyện của cậu có được không Tại sao cậu lại hủy hôn ra sao cậu lại từ trước đột ngột như vậy?" Anh Dương thở dài rồi nói, "Thời gian năm ngoái tôi phát hiện ra mình bị ung thư dạ dày giai đoạn 2, nhưng vì sợ bố mẹ tôi lo lắng tôi đã giấu kín và một bình điều trị ở bên Mỹ. Tôi rất suy sụp. Bạn trai của tôi đã động viên tôi và chăm sóc tôi rất tận tình. Tôi đã bị cắt dạ dày đi một nửa, đã trị dã và chữa khỏi bệnh và trở về nhà. Nhưng mà tôi biết căn bệnh có thể tái phát bất cứ lúc nào." Và tôi cũng không biết là tôi có thể sống được bao lâu Và quan trọng là sau những lần trị xạ tôi đã không còn khả năng làm mẹ Sau 3 tháng nghỉ điều trị bệnh tôi đã trở lại làm việc Đó do ảnh hưởng tâm lý cộng thêm việc tôi bị mọi người ở công ty chèn ép Mọi người để ý bản tán nói xấu tôi với sức khỏe của tôi không tốt Nhưng công ty còn đang muốn cho tôi nghỉ việc dài hạn Tôi cảm thấy mệt mỏi và áp lực lắm Tôi tìm bạn trai để mong được anh ấy an ủi vỗ về Nhưng cuối cùng Thì chính mắt tôi nhìn thấy anh ta Ngủ với người con gái khác Tôi đã hỏi anh ta tại sao lại làm như vậy Anh ấy trả lời rằng Vì tôi bị bệnh, sức khỏe yếu Lại không thể mang thai Đến anh ấy không muốn tôi kết hôn với tôi nữa Tôi đã hoàn toàn suy sụp Được tôi quyết định chia tay với anh ấy Và quay trở lại Việt Nam Tôi quyết định xin từ chức ở công ty Trước khi công ty cho tôi nghỉ việc Tất cả mọi chuyện là như vậy đấy Quang Hùng sửng sốt nhìn anh Dương Anh không thể ngờ cô bản thân của mình Lại phải trải qua những chuyện kinh khủng và tồi tệ như vậy Anh lo lắng nói Anh Dương Lúc đó cậu bị bệnh Sao cậu không nói cho tôi biết Tôi biết cậu bị bệnh nặng như vậy Tôi đã sang đó chăm sóc cho cậu rồi Tôi không muốn cậu phải lo lắng cho tôi Tôi biết tôi nói với cậu Thì bố mẹ tôi sẽ biết Để tôi giữ bí mật Bây giờ tôi khỏi rồi Tôi khỏe như châu này Cậu không phải lo lắng đâu nhé Có tên khốn kia nữa Tôi mà gặp hắn Hắn chết chắc với tôi Sao lại khốn nạn như vậy chứ Mọi chuyện qua cả rồi mà Đừng lo cho tôi Tôi rất ổn Cậu nhìn xem Tôi rất ổn phải không Quang Hùng ôm lấy ánh dương Anh vỗ về an ủi cô Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi Sau này tôi sẽ chăm sóc cho cậu Tôi sẽ bảo vệ cậu Tôi tuyệt đối không tha cho kẻ nào Khiến cậu buồn Tôi hứa đấy Cảm ơn cậu Quang Hùng Nhưng cậu bỏ tôi đi Tôi ôm ấp kỳ lắm Lúc này Quang Hùng mới buông ánh dương ra Anh nói Ờ tôi quên đấy Cậu khỏi bệnh rồi nhưng vẫn phải đi khám định kỳ đấy nhé Không được chủ quan đâu Tôi cứ nghĩ khoảng thời gian một mình Cậu nằm điều trị ở bên Mỹ tôi lại cảm thấy sót là do có chuyện gì Cậu phải nói với tôi biết chưa Cậu mà giấu tôi chuyện gì nữa Là tôi nghỉ khỏe luôn nhé Không chơi với cậu nữa Tôi biết rồi mà Quang Hùng xoa đầu ánh dương và động viên cô Hãy quên hết những chuyện không vui đi Bây giờ cậu đã trở về nhà Có bố mẹ, có gia đình và cả tôi nữa Dù có chuyện gì tôi với mọi người cũng sẽ luôn ở bên cạnh cậu ủng hộ cậu Che chở cho cậu Mọi chuyện qua cả rồi Đừng suy nghĩ gì nữa nhé Ờ tôi quên hết rồi mà Bây giờ tôi trở về nhà và bắt đầu lại từ con số 0 đây này Quang Hùng liền tháo sợi dây chuyền của mình Em đeo vào cổ của anh Dương Cho cậu sợi dây may mắn của tôi Cậu đeo nói rồi Chắc chắn cậu sẽ gặp nhiều may mắn Tôi là sợi may mắn của cậu mà Sợi cho tôi được chứ Không sao cả Vậy cậu là bản thân của tôi Cảm ơn cậu Mà tôi sẽ đi xin việc Mà tôi sợ trượt quá Sức khỏe của tôi không tốt Sẽ không có công ty nào nhận tôi thì sao nhỉ Hay là tôi giấu giếm bệnh tình của mình Mà như vậy thì lại càng không được Tôi không thể lừa dối họ Vậy thì cậu vào công ty của tôi làm đi Đợt này công việc của tôi nhiều quá Tôi đang tính tuyển trợ lý đây Cậu vào làm trợ lý cho tôi nhé Mắt của anh Dương sáng bừng lên Thật vậy hả Để tôi làm cho Tôi còn đang lo không tìm được việc đây này thì Mẹ tôi giết chết tôi luôn đấy Thế cậu không nói cho bố mẹ biết chuyện cậu bị bệnh sao Nếu mẹ cậu biết Thì mẹ cậu sẽ không đánh mắng cậu nhiều như vậy Là do cậu giấu bố mẹ đấy chứ Có khi Mẹ cậu biết cậu bị bệnh Để bắt cậu ở nhà dưỡng bệnh luôn đấy Tôi không muốn cho bố mẹ phải lo lắng cho tôi đâu Thế nên chuyện tôi bị bệnh ấy Cậu nói cho bố mẹ tôi biết nhé Tôi nói với một mình cậu thôi đấy Bây giờ tôi khỏe lắm Vẫn có thể đi làm kiếm tiền mà Hơn nữa tôi không muốn là gánh nặng của bố mẹ tôi Quang Hùng gật đầu đồng ý Tôi giữ bí mật giúp cậu Nhưng cậu không được giấu tôi chuyện gì Có được không Được được Khi được giải quyết những ổn thỏa như ấm ức trong lòng Anh Dương đã mỉm cười Cô sẽ tới công ty của Quang Hùng làm việc Cô không chắc chắn là cô sẽ sống được bao lâu Nhưng cô sẽ cố gắng kiếm tiền Và sống thật có ích Dù cuộc sống của cô chỉ còn vài năm ngắn ngủi Quang Hùng chở Ánh Dương về nhà Đoạn đường về cô không khóc nữa Mà cô cảm thấy nhẹ lòng Ngồi sau xe của Quang Hùng Cô cảm thấy rất bình yên Về tới cổng Ánh Dương thấy mẹ cô đang cố gọi điện cho ai đó Nhưng người ta không nghe Anh Dương nghi bà đang cố gọi cho Phú Bạn trai cũ của cô Cô liền hỏi Mày đang gọi cho anh Phú đấy hả Con đã nói với mẹ là con và Phú kết thúc từ lâu rồi Anh có nghe máy đâu Sao bà cứ gọi cố mãi vậy Bà tức giận nói Mẹ muốn hỏi nó xem đã xảy ra chuyện gì với con Sao con lại từ chức và hủy hôn Thì con mệt mà Không làm việc ở đó nữa Con muốn về nhà Con với anh Phú kết thúc thật rồi Từ bây giờ mẹ đừng cắt thiệp vào cuộc sống của con nữa Mẹ cũng đừng bắt con phải sống theo ý của mẹ Còn... Mẹ không ngờ đấy Cô suy nghĩ quá đông cạn Con về đây rồi Thì con làm cái gì còn cơ hội kiếm việc ở bên Mỹ Con thử nghĩ mà xem Một tháng ở bên Mỹ con kiếm được 300 triệu Bây giờ con về Việt Nam Thì có kiếm nổi 20 triệu một tháng không Con 30 tuổi rồi mà vẫn suy nghĩ bồng bột bổ thế hả Ánh Dương Bà Ngân ở bên nhà Nghe tiếng quát tháo ẩm mỹ của bà Nga Thì bà vội chạy sang khẩu chiến với bà Nga Cái bà kia Cái Dương mới về được 3 hôm Ngày nào bà cũng đánh chửi nó Con nó không muốn làm thì bà cứ ép nó làm cái gì Tôi sẽ dỗ con của tôi đấy Liên quan tới bà hay sao Bà ngứa mồm à Phải tôi đang ngứa mồm đấy Bà coi chừng tôi Nói rồi bà Ngân kéo anh Dương Anh Dương à Nói sao nhà bác ngủ đi Kệ bà ấy bà ấy bị điên rồi Bà Ngân kéo anh Dương sang bên nhà Lúc này Quang Hùng mới rót nước mời bà Nga uống Cô uống nước đi à? Cảm ơn con Cô ngồi đi, con có chuyện muốn xin cô Bà Nga ngồi xuống và nói Con muốn xin cô để cái Dương nó ở nhà phải không? Đó là điều không thể Con biết cái Dương làm việc ở Mỹ nó thế nào mà Nó tự bỏ một công việc tốt như vậy để về nhà Con phải khuyên nó giúp cô chứ Con biết là cô cũng muốn tốt cho anh Dương Nhưng con biết anh Dương đang rất mệt mỏi Cô không muốn tiếp tục nữa Cô à Cô cứ hình dung mấy năm qua Anh Dương cứ mệt mài làm việc mãi như vậy Không ngừng nghỉ Từ khi cái đồng hồ nó bị chai pin Nó hỏng pin và không thể chạy được nữa Bởi Dương đang giống như vậy đấy Cô không muốn gắng gượng thêm nữa Cô đồng ý để anh Dương Ở nhà cô nhé Khi con người ta cảm thấy mệt mỏi bế tắc Thì người ta luôn có một nơi để về Đó là gia đỉnh của họ Ông Thành thấy Quang Hùng nói đúng Nên ông nắm tay bà Nga và nói Mình à Hùng nói đúng đấy mình Mình được bắt ánh Dương qua Mỹ nữa Con bé không muốn thì chúng ta đừng có ép con bé Có được không mình Bà Nga im lặng Nhưng khóe mắt bà đã đỏ lên Quang Hùng đi về nhà Thì anh Dương đã ngủ ngon lành trong phòng của anh Đối với Quang Hùng Thì ánh Dương chính là ngoại lệ của anh Bởi vì ngoài anh Dương Thì không ai được phép nằm ngủ trên giường của anh Bà ngân vậy Quang Hùng này con ra đây mẹ bảo Dạ anh Dương ngủ rồi hả mẹ Ờ Để con ngủ tại ngoài phòng khách nhé Để anh Dương ngủ trong phòng con Vâng ạ Khổ thân con bé nó gầy tọp đi cả rồi Mai mẹ phải mua gà ác Về hầm cho cháo cho con bé ăn Bồi bổ mới được Quang Hùng mỉm cười Anh nói Bây giờ thương anh Dương đấy nhé Thì đương nhiên rồi Con bé đã lên từ nhỏ như vậy Nhà mình với nhà con bé là hàng xóm thân thiết Cũng giống như là bà Nga thương con ấy Hai gia đình cứ giống như là Một nhà hơn hàng xóm đấy con ạ Nên con cũng phải yêu thương nhà hàng xóm nữa nha Dạ mẹ Con hiểu mà Thôi con đi ngủ đi Mai còn đi làm nữa Quang Hùng vào phòng Anh ngồi nhìn ánh dương ngủ Anh thở dài suy tư Anh không thể ngồi có mấy năm xa cách Mà cô bạn thân của anh lại phải gặp quá nhiều chuyện đau lòng như vậy giá mà anh có thể san sẻ bớt cho cô một phần thì tốt quá rồi Sáng ngày hôm sau Anh dương trở về nhà Mở cửa phòng ra cô còn tưởng mình vào nhầm nhà Bởi vì căn phòng dùng để chứa đồ của cô đã được dọn dẹp sạch sẽ Căn phòng gọn gàng Khiến cô tưởng nhầm vào nhầm phòng của ai đó Cô vội vàng xa bếp hỏi mẹ Mẹ Đêm qua mẹ dọn phòng cho con à Bé dẫn con rồi phải không Con cảm ơn mẹ nhiều lắm Bà Nga liền nói Mẹ chỉ đưa bộ ga gối mới thôi Có người dọn phòng là Quang Hùng đấy Con muốn cảm ơn ấy, Thì cảm ơn Quang Hùng đi Dạ mẹ Anh Dương ôm bà Nga vào lòng Giọng nói rất thành khẩn Con đã khiến bố mẹ phải buồn lòng về con rồi Con xin lỗi Sau này con sẽ cố gắng làm việc kiếm thật nhiều tiền Con sẽ sống hạnh phúc để bố mẹ yên tâm về con ạ Bà Nga im lặng không trả lời Nhưng bà cũng đã nguôi giận tôi qua Quang Hùng đã ngồi nói chuyện với bà rất lâu Bà cũng đã hiểu ra nhiều điều Mười năm qua lúc nào bà cũng kỳ vọng vào con gái Lúc nào bà cũng mong con gái bà phải thật xuất sắc Bà đã quên mất ước mơ của con gái là gì Mười năm qua con gái bà phải sống một mình ở xứ người Không người thân bên cạnh Cuộc sống tự lập không mấy dễ dàng Vì vậy bà đồng ý để con gái ở nhà Không bắt con gái làm những việc mà con gái bà không thích nữa Thấy Dương chuẩn bị đi làm Lại thì bà Nga hỏi Dương Thế con tính đi làm ở đâu chưa? Trước mắt con làm công ty của Quang Hùng à? Thế cũng tốt Con làm cùng Quang Hùng thì mẹ yên tâm Nhưng mà thu nhập sẽ không được cao như ở bên Mỹ đâu Mẹ đừng buồn con nhé Mẹ không buồn nữa đâu mà con 31 tuổi rồi đấy Không phải là quá già Nhưng cũng không còn trẻ nữa Mẹ muốn con sớm kết hôn ổn định cuộc sống Con hiểu ý mẹ chứ Ý mẹ là Con mau chóng tìm đối tượng hay sao? Ừ, đi làm rồi mà yêu đương hẹn hò đi Mà cuối năm nay kết hôn là đẹp nhất Vâng, để con từ tử, tử tính Con 31 tuổi rồi đấy Không còn là độ tuổi 25 đâu đấy Thời gian chẳng chờ đợi một ai Không nhanh tới lúc già rồi, không ai lấy đâu Vâng, con biết rồi ạ Anh Dương ở nhà nghỉ ngơi một tuần Thì cô vào công ty của Quang Hùng làm việc Cô biết về tình trạng sức khỏe của cô hiện tại Thì khó có thể xin được một công việc tử tế May vẫn còn cậu bạn thân giúp Cô làm trợ lý cho Quang Hùng Công việc nhẹ nhàng Được làm cùng bạn thân nên cô rất hào hứng Nhưng anh Dương không hề biết Là vì muốn giúp đỡ bạn thân của mình Quang Hùng phải cho trợ lý cũ nghỉ việc Và đền bù 6 tháng lương cho anh ấy Để nhận anh Dương thay thế Bởi vì anh cũng không yên tâm Khi anh Dương làm việc ở nơi khác Chỉ khi nhìn thấy anh Dương bình an ở bên anh Anh mới có thể yên tâm. Anh Dương đến công ty khiến mọi người trong công ty bàn tán xôn xao. Với đây là lần đầu tiên sau 6 năm thành lập công ty thì sếp mới dẫn theo một cô gái tới. Anh thông báo với mọi người anh Dương là trợ lý mới của anh. Sự nhiệt tình tử tế của anh dành cho anh Dương. Khi mọi người đặt ra một câu hỏi có phải ánh Dương là bạn gái của anh hay không? Ai cũng tò mò muốn biết. 6 năm qua cuộc sống của Quang Hùng Chỉ xoay quanh công việc. Ngày qua ngày một cách trôi qua bình yên thầm lặng. Nhưng từ hôm nay trở đi, cuộc sống quanh sẽ dần trở nên ồn ào, náo nhiệt hơn. Trang thích Quang Hùng. Cả tháng nay cô ta luôn tìm cách để Quang Hùng trí tới mình. Nhưng vẫn thất bại. Đã thấy anh dương tới, Trang cảm thấy hơi khó chịu. Trang xuống căng tin, mua cốc cà phê để lấy cỡ đi vào phòng riêng của Quang Hùng. Nhưng Hùng lại chốt cửa, không cho Trang vào. Trang vẫn mặt dày gọi cửa. Sếp ơi Sếp mở cửa cho em với ạ Quang Hùng vẫn không mở cửa Trang đến bên ngoài đợi 15 phút Mà Quang Hùng vẫn không mở cửa cho Trang vào Trang tức lắm Cô định bỏ cốc cà phê vào thùng xác Thì anh Dương ở bên ngoài đi vào Thì Trang thập thỏ cửa Anh Dương liền hỏi Em tìm sếp ạ Dạ em chào chị Em là Trang Em đang thực tập ở đây ừ, Chị là anh Dương trợ lý mới của sếp Trang ngập ngừng hỏi anh Dương Chị với sếp rất thân thiết phải không ạ Em thay người đi làm cùng nhau nữa Hai người làm Trang tò mò muốn biết Thì Dương cũng thật thà kể À chị là bản thân của Quang Hùng từ nhỏ Nhà chị với nhà Quang Hùng Còn ở liền kề nhau nữa Trang tròn mắt hỏi ánh Dương Chị nói nhà chị với nhà sếp liền kề nhau á Thích thật đấy Ước gì em cũng được ở gần nhà sếp giống như chị Cô nhìn thái độ phấn khởi của Trang Thì hỏi chàng Em có thích thầm một quang hùng phải không Ủa sao chị biết nhưng mà của em là chị đoán ra ngay Em mua cà phê cho sếp phải không Sao không mang vào phòng của sếp đi Em cũng muốn lắm Nhưng mà sếp chốt cửa bên trong rồi chị Em cũng chẳng hiểu sao nghe làm như vậy nữa Thật thế á Thôi được rồi để chị cầm vào hộ cho Em cảm ơn chị Giờ chị nói với anh ấy vài câu được không ạ Được Em muốn chị nói gì Chị bảo sếp cho em vào phòng của sếp được không Em chỉ muốn được mang cà phê cho sếp thôi mà Em sẽ ngoan Và không gây rắc rối đâu chị Ờ để chị bảo sếp cho Em cảm ơn chị nhiều Cho đưa cốc cà phê cho anh Dương Rồi cô đi về phòng làm việc Anh Dương lầm bẩm nói Cái tiền chết tiệt này lại chốt cửa thế này chứ Cô dùng tay để cửa vào Thì cửa mở ra làm cô giật mình Vừa nãy cho nó là chốt cửa bên trong cơ mà Mên mà cô không đẩy mạnh đấy Cô cầm gốc cà phê vào phòng và để lên bàn làm việc của Quang Hùng Còn bà cho nó gửi cà phê cho sếp này Quang Hùng liền nói Lần sau cô có gửi Thì cậu từ trối giúp tôi nhé Tại sao? Không thích uống cà phê nữa à? Cậu mua tôi sẽ uống Còn người khác thì không có biết tính của tôi không thích là không dây dưa mà Thôi đi Tôi mới đi làm Tiền lương chưa có Để đâu ra tiền mua cà phê cho cậu À còn vừa nãy cho nói biết tôi Là cậu chốt cửa bên trong Nên Trang không vào được Sao lại chốt cửa như thế chứ Nên Trang làm việc cơ mà Quang Hùng mỉm cười nói Phòng làm việc riêng của tôi Không phải ai muốn vào cũng được vào đâu Vậy nếu có công có việc gì gấp Thì mọi người đã gửi vào máy cho tôi rồi Đâu có ai giảng như sang Suốt ngày tính bách làm phiền người khác đâu trong xinh xắn đáng yêu mà Cậu phải thấy vui Và vẫn khởi vì điều đó chứ Vì khi được cái xinh mua cà phê cho đâu Cậu chẳng biết nắm bắt cơ hội gì cả Tôi chẳng thấy ai xinh Ngoài một người Là ai Tôi không nói đâu Cậu đúng là nó đi nào không tôi đá vào mông cậu đấy Này này đây là công ty nhé Đừng có bắt nạt tôi Cậu phải trừ lại cho tôi một chút sĩ diện cuối cùng chứ Thế thì nói đi Tôi không nói đấy á dám chống đối phải không Thế thì cậu biết tay tôi Anh Dương kẹp cổ Quang Hùng dẫn đầu Quang Hùng xuống Quang Hùng vẫn lì không chịu nói Hai người lao vào nhau vật lộn như hai cái hồi mà hai người còn nhỏ Và cuối cùng người thua cuộc vẫn là Quang Hùng em bị bẹp dí dưới sàn nhà Anh Dương thì ngồi trên lưng Rồi cô dùng tay vỗ vào mông Quang Hùng bôm bóp Cô đừng vỗ mông tôi nữa Chúng ta lớn rồi có phải trẻ con nữa đâu Tôi cứ thích vỗ mông đấy, cậu làm gì được tôi Bỏ tôi ra ngay Tôi không bỏ đấy Anh Dương vẫn vỗ mông quang hùng Cô gái ngây thơ đâu biết rằng Cô cũng đang thầm thích cô Cô cứ thân mật với anh như vậy Thì cảm xúc trong anh Cứ trào dần lên mạnh mẽ Đôi bạn thân cứ treo nhau Cười đùa khúc khích Ở bên ngoài mọi người còn nghe tiếng nô đùa Của sếp và trợ lý trong phòng Không khí vui vẻ não nhiệt Khác hẳn với vẻ bình yên lúc trước Tổ hôm đó Anh Dương đang nằm trong phòng lướt điện thoại Thì Trang mở tới tận nhà Bà Nga bảo gọi ánh Dương Dương ơi Có người tới tìm con kìa Ai thế à Con bé tên Trang Làm cùng công ty với con đấy À con nhớ rồi Ánh Dương ra ngoài Cô thấy Trang tới chơi Trang còn mua một giỏ trái cây lớn Chị Dương Trang đây à Tôi tìm chị có việc gì không Em một tới chơi cho biết nhà chị Thế nhà anh Quang Hùng ở đâu chị Ánh Dương hiểu ngay ra Trang tới tìm cô với mục đích là tiếp cận Quang Hùng Cô chỉ tay sang căn nhà đối diện Đấy nhà xếp Quang Hùng đấy Dạ gần thật đấy Hai nhà chung sân trung cổng luôn hả chị Ừ Nhà chị với nhà Quang Hùng thân lắm Bọn chị chơi với nhau cũng hơn 20 năm rồi Tình bạn của hai người đẹp quá Em ưỡng mộ lắm Anh Dương hiểu ý Trang Cô liền hỏi Thêm cô muốn sang nhà Quang Hùng không Chị đưa sang Ánh mắt của Trang sáng bừng lên Dạ có à Cô đã trở thành bà Mai bất đắc sĩ Bởi Trang sau khi biết Anh Dương là bản thân của Quang Hùng Thì Trang đã kết bạn cho làm chị em thân thiết của anh Dương Mục đích để nhờ anh Dương để thuyền Để cô có cơ hội cơ đổ Quang Hùng Cô cũng muốn Quang Hùng nhưng có bạn gái Nên cô đồng ý tác động Mai mối cho Trang và Quang Hùng Nhưng Hùng lại không thích Trang Anh tỏ thái độ không thích Nhưng Trang vẫn cố bám chặt Tố Nảo Trang cũng tới tiệm Ánh Dương, cô mua rất nhiều quần áo, mỹ phẩm tặng Ánh Dương. Trong một lễ lòng Dương để Dương giúp cô theo đuổi Quang Hùng, sự nhiệt tình của Trang khiến Dương khó lòng mà từ chối. Thật là Ánh Dương bắt đầu tìm cơ hội vun vén cho Trang và Quang Hùng. Ánh Dương có nói chuyện với bà Ngân về Trang. Mấy năm nay bà Ngân cũng mong Quang Hùng có bạn gái, nên bà gật đầu đồng ý ngay. "Con nói sao? Con bé Trang thích Quang Hùng thật sao? Thật bác à? Thế đó là người thế nào?" Gia đình con bé làm gì con có biết không Con biết Vì con đã tìm hiểu kỹ rồi Thứ nhất Trang hợp tuổi với Quang Hùng Bố mẹ Cây Trang làm giáo viên Gia đình tương đối nền nếp Mà tính tình Cây Trang rất tốt Nhiệt tình năng nổ Còn thì Cây Trang rất hợp với Quang Hùng nhà mình đấy bác Bạn nghe ánh dương nói như vậy Thì gật gù nói Vậy thì bác yên tâm rồi Mà bác thấy thằng Quang Hùng nó cứ thở ơ Thì tính Hùng luôn vậy mà bác Suốt ngày cậu ấy chỉ mải mê làm việc thôi Nếu nếu chúng ta vun vén tốt thì con nghĩ là bác sớm có con dâu thôi à?" Bà Nga thấy vậy cũng ra hóng chuyển "Anh Dương, con đang mai mối cho Quang Hùng đấy à?" "Vâng ạ, mà thấy cái trang thế nào?" "Quá được, con bé ngoan nhiệt tình, lần nào tới con bé cũng ra quán phụ mẹ bán hàng nữa." Bà ngân bà Nga hưởng ứng nhiệt tình luôn. Bà ngân còn hào hứng nói: "Không mà cứ vợ trong năm nay tôi sẽ là người mời mọi người đi du lịch ăn chơi một chuyến luôn." Bà Nga chỉa tay ra nói Chốt nhá Đúng đó bà đừng có than tốn kém đấy Bà yên tâm đi tôi đầy tiền mà Con chọn nó có mai mối thành công cho nó không Tôi lo thằng Quang Hùng nó không chịu ý Thế chúng ta phải nghĩ cách Mai mối cho bằng được chứ Bà quay ra bảo ánh Dương Còn con ở đây Dương Thằng Hùng đã có đám để mai mối rồi Còn con thì sao đã tìm hiểu được đám nào chưa Anh Dương gãi đầu nói Mày chờ con mai mối xong vụ của Quang Hùng đã Sau đó con tính tới vụ của con mẹ yên tâm con sẽ kết hôn thôi ạ Bà Ngân về nhà nhìn nhau cười vui vẻ Bà Ngân bảo bà Nga Hai đứa nhỏ kết hôn trong năm nay Tôi với bà phải ăn mừng một bữa nhỉ Phải phải Ăn mừng to là đáng khác Anh Dương và bà Ngân ngồi ở phòng khách Đợi Quang Hùng về Vừa thấy Quang Hùng bà Ngân đã gọi Con trai à lại đây ngồi đi Mày có chuyện muốn nói với con Quang Hùng ngồi xuống cô hỏi Có chuyện gì về mẹ Mẹ và anh Dương hôm nay nhìn lạ thế Sao con về muộn thế Cái Trang nó tới chơi nó cứ chờ con mãi đấy Nó vừa mới về xong Con bận việc Với lại con cũng có gì để nói với Trang đâu ạ Con thật là đúng là vô tâm Anh Dương gật đầu lia lia Bác nói đúng Còn đúng là vô tâm mà Có gì mẹ cứ nói thẳng ra đi ạ Nhanh ra con còn đi tắm nữa Cái Trang thích con lắm đấy nhá Con bé nó cũng ngoan hiền Gia đình nể nếp gia giáo không có điều tiếng gì Hai đứa rất đẹp đôi Thế con thấy con bé thế nào Quang Hùng thở dạy rồi nói Ý mẹ với anh Dương là muốn mai mối Con với Trang phải không ạ Đúng đúng Hai đứa đẹp đôi mà con hợp tuổi nữa Nhưng con không thích Trang Mẹ với anh Dương đừng có mai mối nữa Cũng đừng để Trang hy vọng Bởi vì càng hy vọng sẽ càng thất vọng đấy ạ Anh Dương nghe Quang Hùng nói như vậy Cô liền nói Quang Hùng Cái trăng nó tốt như vậy mà Sao cậu chảnh chó thế Đã ế mà còn chảnh Đúng thật là Hay quá ha Tôi không thích là không thích sẽ có thể gượng ép được tôi Cô thôi ngay cái trò mai mối đi Phiền chết đi được Nói rồi Quang Hùng đi thẳng lên phòng Anh Dương và bà Ngân nhìn nhau thở dài ngao ngắn Trời đất Cái nét nó kìa ấy vợ tới nơi rồi mà còn phải đặt chảnh chó Buổi sáng có thể anh Dương tới công ty Trang đã đi mua cà phê cho anh Dương uống Chiều uống cà phê nhé Cho tỉnh táo đầu óc Cảm ơn em Thành Dương bê đống tài liệu đi photo Trang liền nói Để mang tài liệu đi photo cho Ờ thế cũng được chiều ngồi uống cà phê văn bánh ngọt đi đem làm việc cho ạ Ờ cảm ơn em gái Quang Hùng đi qua anh thì thấy anh Dương Ngồi vắt chân uống cà phê Một tay cầm bánh ngọt ăn Một tay lướt điện thoại Bộ dạng như bà chủ Anh béo tay của cô khiến cô giật mình Ui đau Sao xếp béo tai tôi chứ Cậu theo tôi về phòng nhanh đen Anh lôi ánh dương vào phòng Nhìn nhìn anh Nhìn cô anh mắng Cậu giỏi quá rồi đấy Công việc của cậu thì cậu không lo làm đi Đã đẩy cho Trang làm hết cô thì ngồi vắt chân uống cà phê Cậu giỏi quá rồi tôi thì cái Trang nó tự nguyện mà Tôi có bắt ép nó đâu Nó đang định tôi để giúp tôi nó tán cậu đấy còn cười được hay sao Tôi không thích cái trang tôi nói rồi Cậu đừng có mà mai mối linh tinh nữa Coi chừng tôi đấy Nhưng cái trang nó tốt mà Cậu thử hẹn hò đi Biết đâu cái trang lại đúng gu của cậu thì sao Anh Dương cứ nói nhiều Phiền quá nên Quang Hùng đành phải thú nhận Tôi có người mình thích rồi Thế nên sau này cậu đừng có mai mối cho tôi Cho ai nữa nhé Anh Dương tròn mắt nhìn Quang Hùng Cậu thích ai Có phải là trong thời gian tuổi ở Mỹ Nhà cậu quen ai đúng không Không quen ai cả Vậy thì cậu thích ai Tôi không nói ra đâu Nhưng sau này tôi sẽ nói với cậu Nhưng mà cái trang tốt thật mà Bỏ lỡ cái trang á Tôi thấy tiếc thay cho cậu đấy Quang Hùng thở dài nói Cậu bị cô ta mua chuộc rồi Nhưng không nhưng gì nữa Cậu chuẩn bị tài liệu đi Lát đợi chúng ta đi gặp khách hàng Ờ tôi biết rồi Bởi vì muốn Trang và Quang Hùng có cơ hội gần gũi nhau Anh Dương đã để Trang thay cô đi ra cùng sếp ra ngoài Quang Hùng biết chuyện nhưng anh không nói gì Anh vẫn để Trang đi cùng mình ra ngoài Nhưng trên đường đi Quang Hùng lại thẳng thắn nói với Trang Trang à Anh biết là em rất tốt với anh Nhưng chúng ta chỉ có thể coi nhau là bạn Là anh em đồng nghiệp thôi Em hiểu ý của anh chứ Anh Hùng Em rất thích anh Mình có thể thử hẹn hò với nhau cũng được mà Nếu mà anh cảm thấy hợp thì chúng ta tiếp tục Còn không thì em sẽ tụi rút lui Và không làm ảnh hưởng tới anh Em chỉ muốn anh thử xem giải chốt thôi ạ Quang Hùng nhách miệng cười rồi trả lời Anh không thích thử và càng không muốn thử Em có biết vì sao không Bởi vì em không phải là gu của anh Thế nhá Mọi chuyện chấm dứt ở đây Nếu em còn cố tình làm phiền anh Thì mời em nghỉ việc giúp anh thái độ cứng rắn dứt khoát của Quang Hùng khiến Trang cứng họng không nói được câu nào. Cả buổi Quang Hùng thở ơ lạnh nhạt. Ngoài công việc ra thì Quang Hùng không nói với Trang một câu nào nữa. Trang tức lắm, nhưng cho sẽ không dễ dàng buông tha cho Quang Hùng như vậy đâu. Lần này cô ta quyết tìm cách để đưa Quang Hùng vào tầm. Cái gì mà cô ta không dễ ăn được thì cô ta lại càng muốn ăn hơn. Sau khi để Trang đi cùng Quang Hùng đi gặp đối tác, anh Dương lại thấy không vui. Cô tò mò muốn biết Quang Hùng và Trang đang làm gì Cô không hiểu bản thân cô đang nghĩ gì nữa Anh Dương Mày sao vậy chứ Mày đang may mối cho người ta mà Sao bây giờ mày lại không vui như vậy Sau đó Anh Dương đi rửa mặt cho tỉnh táo Cô đã bình thường trở lại Cô nghĩ Có thể do Quang Hùng là bản thân của mình Nên khi thấy cậu ta đi với cô gái khác Mình mới không vui Nó chỉ là cảm xúc bình thường của tình bạn thôi Mình suy nghĩ hơi nhiều phải không Anh Dương nhanh chóng vui vẻ trở lại Cô để Trang thay cô đi ra ngoài cùng sếp Còn cô ở nhà làm việc và hóng kết quả Nhưng cuối cùng Trang về Cô báo tin kế hoạch thất bại Chưa kể việc Trang còn bị sếp nhắc nhở nữa Anh Dương hết cách Cô buồn bã bảo Trang chết cách rồi đấy Em thích sếp phải tự đi mà nghĩ cách đi Chứ chị không nghĩ cái cách gì nữa đâu Mà nên bỏ cuộc cũng được Tính của sếp chị hiểu mà Cậu ta mà không thích á, thì khó lắm Nhưng em không thể Em thích anh ấy nhiều lắm Chị à Sao có thể bỏ cuộc được chứ thì hoàng khủng không thích em Tốt nhất là em bỏ cuộc đi Em càng lún sâu từ người đau khổ là em đấy Trang buồn bã nói Sao anh ấy lại không thử hẹn hò với em nhỉ Anh có thử hẹn hò với em vài lần Hợp được tiến tới mà không hợp thì thôi em cũng bắt buộc anh ấy phải tiếp tục đâu Chị nghe Quang Hùng nói rằng anh thích người khác rồi Đó chính là lý do mà anh ấy từ chối em đấy Thế em bỏ cuộc đi Đừng tốn công vô ích nữa Em chả đẹp thế này Thiếu gì người để yêu Chị có biết Quang Hùng thích ai không chị? Chị không biết Chị hỏi mà cậu ấy không nói Chàng cứ xị mặt xuống Anh dương liền động viên chàng Thôi không buồn nữa Hôm nào chị dẫn em đi săn hồng Hải Nhi Yên tâm đều là hàng đẹp cả sao ở đâu hả chị Ở quán bar của bạn chị Hàng chuẩn lắm Body 6 muối Ngược rắn chắc luôn Trang bật cửi khoái chí Chị làm cho em tò mò rồi đấy Hôm nào chị phải đưa em đi đấy nhá Đương nhiên rồi theo em có muốn tối nay đi luôn không Có chứ Ok luôn tối nay chị nhá Ok Tối chúng ta sẽ là những quý cô sang chảnh đi săn hồng hải nhi Còn bây giờ làm việc đi nào Dạ chị Anh giữ về phòng làm việc Nhìn thấy Quang Hùng đang ngồi làm việc Cô lập tức lao lại kẹp cổ Quang Hùng Hùng nhan nhó nói Cậu buông tôi ra Đổ khốn Cái chàng tốt như vậy Sao cậu lại không thích nó Cứ khi cậu bảo ai tốt thì tôi phải yêu người đó sao Sao cậu vô lý quá vậy Nhưng cái trang nó làm tới mức đó rồi Là chứng tỏ là nó quá thích cậu Chứ bình thường có ai làm Gì có ai đâu Đấy là còn bài đặt chảnh chó sao